Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thắng tìm đến một cửa hàng bán đồ ướp lạnh mùi vị phong phú, thỏa mãn ham mê ăn uống của cô. Buổi tối, cô ở trong ngực anh đi vào giấc ngủ. Tuy là không biết sau khi cô ngủ anh có rời giường làm việc hay không. Bất quá buổi sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thì vẫn nằm trong lòng của anh. Cô vừa động thì anh cũng lập tức tỉnh, tiếp đó nhẹ nhàng in lên môi vai trần của cô. Bây giờ là mấy giờ rồi? Giọng của cô khàn khàn hỏi, Nói những lời này bản thân đã thành thói quen Bởi vì bình thường khi cô tỉnh dậy Anh đều sẽ tìm ngủ xuất hiện bên giường cô Mà cô lười phải nhìn đồng hồ báo thức Đều là trực tiếp hỏi anh Hơn 9 giờ, gần 10 giờ rồi Anh mơ mơ mang mang đáp Cảm thấy chính mình như là mới vừa nằm ngủ xuống Cái gì? Cô khẽ kêu lên một tiếng Nếu không phải được anh bao bọc Thì cô đã nhảy dựng lên giường rồi Tại sao anh không gọi em chứ? Cô ở trong lòng anh Xoay mặt hướng tới anh chất vấn Anh đã gọi Nhưng trông em có vẻ mệt chết đi được Hoàn toàn không có phản ứng Cho nên anh Cho nên anh cứ mặc để em ngủ quên sao? Cô cắt ngăn lời anh Không phải như vậy Vì vậy anh đã gọi điện cho Trương Nhân Tịnh Bảo cô ấy xin nghỉ giúp em rồi Anh cúi đầu vừa hôn vừa nói cho cô biết Cả người cô ngây như phẫu không biết phải nói gì Thôi kệ đi Nếu vì riêng nghỉ quá nhiều Mà bị công ty thôi việc Cũng lắm em ở nhà làm sâu gạo cho anh nuôi Một lát sau cô cam chịu nói Anh cầu còn không được Anh lại hôn cô một cái rồi cất tiếng hỏi Đã đói bụng chưa Bữa sáng muốn ăn gì Anh hỏi cô Làm bộ muốn đứng dậy lại bị cô đè trở lại Bữa sáng mấy giờ anh đi ngủ Cô nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh tỉ nhíu mày nói Anh không sao Anh đại khái là muốn biết cô hỏi gì Anh cùng em ăn cơm trưa, rồi sau ngủ tiếp cũng được. Không được. Cô lại một lần nữa giật tắt ý muốn rời giường của anh ấn trở về. Anh mau ngủ đi, tự em sẽ làm cơm trưa. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Anh đừng quên chờ sau khi em thất nghiệp. Anh còn phải nuôi con sâu gạo này và tiểu trùng gạo ở trong bụng em đấy. Nếu hiện tại anh không chăm sóc tốt cho bản thân, tương lai muốn lấy cái gì nuôi bọn em đây. Cho nên bây giờ ngoan ngoãn mà ngủ đi, không cho phép anh thức dậy. Trong lòng anh vô cùng ấm áp Anh nói Vậy thì lúc anh ngủ em muốn làm gì Cái này không cần anh lo Em còn có rất nhiều chuyện mới đến làm mà Ví dụ Như là xem tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng biết tự án vậy Vậy nếu cần ra khỏi cửa thì phải nói cho anh biết đó Anh đưa ra đòi hỏi với cô Cô gật đầu đồng ý Em bảo đảm trước khi anh tỉnh ngủ Em đều ở trong nhà sẽ không ra ngoài Nếu như thế đã được chưa Anh mau đi ngủ đi Lấy được cam đoan của cô, anh cuối cùng cũng yên tâm chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ một chốc lát sau thì đã ngủ rất say. Lầm vũ vỉ nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng, tránh việc cô đi lại tạo ra tiếng động trong phòng, sẽ cậy nhiễu đến giấc ngủ của anh. Cô tự làm cho mình hai phần sang quýt, một phần ruốc thịt, một phần bơ lạc, mặn ngọt đều có. Thêm vào đó là một ly sữa tươi dinh dưỡng, đã giải quyết xong toàn bộ bữa sáng. Sau đó cô trực tiếp đi vào thư phòng kiềm phòng làm việc của anh tìm trên giá sách cuốn tiểu thuyết tiếng trung là tân na lan rồi làm tổ trên sofa trước cửa sổ bắt đầu chuyên chú xem đây là tiểu thuyết tràn ngập không khí kỳ dị ảo tưởng và mạo hiểm có chuyện ngày từ đầu đã lôi cuốn đầy hấp dẫn vô cùng thu hút người đọc để cho cô kinh hỉ nhất là không ngừng lại được chính là nội dung bên trong lại còn trộn không ít yếu tố lịch sử mà cô yêu nhất không để cho cô chìm trong biển tình cảm rối rắm Quần nữ chủ xác hoàn toàn xem say mê. Cô tiếp một trang rồi lại một trang, coi đến quên mình. chỉ tạm thời bỏ sách xuống đi toilet của không nữ. Một nhịn, nhịn nữ, nhịn đến bảng quang mỗi lần đều sắp muốn nổ tung. Thì mới không thể nào không tạm bỏ sách xuống, vội vàng đi tìm nhà vệ sinh gần đó. Trong nháy mắt, lúc cô đóng cửa toilet, thì cửa lớn ở phòng khách vang lên mơ hồ. Tiếp đó cửa lớn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Cúc yên tâm lợi dụng chìa khóa mà Gia La đã cho mình, lặng lẽ tiến vào trong nhà. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, giống như lời Gia La nói, hiện giờ sở ngự nhất còn đang ngủ. Gia La nói rằng, vị hồn thế của sở ngự nhất vừa dễ xúc động lại thích ăn dấm chua. Nếu để cô ta nhìn thấy người phụ nữ khác và vị hôn phu của mình cùng ở trong phòng ngủ, cho dù không nằm ở trên giường hoặc không có làm cái gì, thì nữ nhân kia tuyệt đối sẽ phát điên, sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Sẽ là lại không nói rõ đương nhiên nếu cô ta có biện pháp làm ra cái gì đó kia tuyệt đối là một đau chí mạng. nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện